Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì có được không? Lý Bội vẫn cười nói Cậu cũng không hy vọng mỗi lần nhắc tới anh ta Là trong đầu mình và nhân tịnh Đều hiện lên một người có bộ dạng giống tủ nhân chứ Vậy thì ngày mai Mình mang theo một tấm hình của anh ấy Cho các cậu xem là được rồi chứ gì Họ càng muốn nhìn thấy sở ngự nhất Thì càng chứng tỏ là có vấn đề cô tuyệt đối sẽ không để cho các cậu ấy làm bừa như vậy được Lý Bội và Trương Nhân Tịnh nhanh chóng nhìn người đối diện một cái. Đáy mắt của hai người có một chung ý niệm, nhất định là có gian tình. Tôi đợi rồi. Lúc này đổi lại là Trương Nhân Tịnh lên tiếng, vẻ mặt tươi cười. Chủ nhật này, bọn mình có thể tới nhà cậu chơi được không? Vận tiện hỏi thăm hàng xóm của cậu một chút chứ nhỉ? Lầm Vũ Phi không nhịn được mà hét lên. Rốt cuộc thì các cậu có kết thúc vấn đề này được hay không đây hả? Chỉ là nhìn mặt một chút. Ăn một bữa cơm thôi mà Cậu làm gì mà mọi một mực cự tuyệt như vậy Đúng vậy đó Cậu yên tâm đi Mình cũng sẽ không dành anh ta với cậu đâu Mình xin thề mà Lý Bội giơ tay lên nghiên túc thề bồi, Mình cũng là tuyệt đối toàn tâm toàn ý với ông xã của mình Có trời đất làm chứng Cậu tất nhiên cũng không cần phải lo lắng Mình sẽ hoành đau mà đoạt ái đâu Trường nhân tịnh cũng nhanh chóng mà tuyên bố Sao à Thời gian thích hợp ăn bữa cơm được chứ Mình sẽ dẫn cả ông xã của mình đến nữa. Nhưng mà mình không muốn. Lâm Vũ Phi quả quyết cự tiệt. Lý bội hà hốc mồm nhìn cô với vẻ mệt khó hiểu. Vậy thì rốt cuộc là tại sao vậy? Nhìn các cô ấy xem. Lâm Vũ Phi thở dài rồi nghiêm mặt nói. Các cậu chỉ vì muốn thả mãn lòng hiếu kỳ của mình. Mà không nghĩ xem làm như vậy có phải là làm khó đối phương hay không. Mình cũng không phải đang tìm cớ từ chối. Mà là anh ấy và người bình thường có hơi không giống nhau. Anh ấy không phải là một người thích kết thêm bạn mới. Mình không hy vọng vì có liên quan tới mình, mà phải làm khó hay là quấy nhiễu cuộc sống của anh ấy. Đấy chính là lý do vì sao mình kiên trì không đáp ứng các cậu. Lý Bội và Trương Nhân Tịnh nhất thời không còn lời nào để nói. Bởi vì các cô viết, lầm vũ phi đang rất nghiêm túc, cũng chẳng phải là nói dối. Vị hàng xóm hồ sợ này, tại sao lại không giống người bình thường chứ? Lý Bội trần chừ một lúc, cuối cùng cơm nhịn được vẫn phải mở miệng hỏi. Lâm Vũ Vĩ lắc đầu một cái không hề nói gì. Trường nhân tịnh nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ mới phát hiện thời gian nghỉ trưa đã kết thúc. Vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đến giờ làm rồi, đi thôi. Lâm Vũ Vĩ và Lý Bội cũng theo phản xạ nhìn đồng hồ. Một giây sau ba người lập tức đứng dậy. Vội vàng dọn dẹp đồ đạc của mình. Rồi sau đó bước nhanh về phía bàn làm việc. Trên mặt anh có gì hay sao? Nghe thấy câu hỏi của anh. Lâm Vũ Phi bây giờ mới phát hiện ra, mình dường như đã nhìn chằm chằm anh từ nãy đến giờ, ngượng ngùng mà cúi đầu. "Thật là xin lỗi, em không phải là cố ý đâu. Hôm nay em có vẻ bứt rứt không yên, có phải ở công ty lại xảy ra chuyện gì không? Nếu như em không để ý có thể nói ra, ai là người rất giỏi lắng nghe đó." "Thật ra thì cũng không có chuyện gì cả." Cô lắc đầu rồi sau đó hơi do dự một chút mới cất lời. "Ở công ty em có hai người bạn tốt Hôm nay trong giờ nghỉ chưa? Bọn em nói chuyện không cẩn thận có nhắc tới anh. Nhắc tới anh sao? Giờ Ngữ nhất khẽ nhíu mày, vẻ mặt đầy hứng thú. Các em đã nói gì về anh chứ? Nhìn dáng vẻ này của anh hình như là không mất hứng, bây giờ Lâm Vũ Phi mới thở vào nhẹ nhõm. "Thật ra, tỷ cũng không nói gì nhiều, chỉ là chỉ là cái gì." Đầu tiên cô thở ra một hơi thật sâu, rồi sau đó mới chậm rãi nói ra. Giọng nói có vẻ hơi buồn bực Bởi vì có liên quan tới cô đồng nghiệp biến thái kia Diện mạo của anh toàn bộ công ty đều bị cô ấy gạt Ngay cả hai người bạn tốt này Cũng không tự chủ được mà dùng cái danh dưng tội phạm mới ra tù Khó nghe đó để hình dung về anh Khiến em vừa giận Lại vừa cảm thấy rất là có lỗi với anh Cô dừng lại rồi ánh ngáy cúi đầu Đều là do em sai Xin lỗi anh nha Chuyện này thì có quan hệ gì với em chứ Đương nhiên là có liên quan rồi Cô kích động nói Nếu anh không quen biết em Hôm đó không đi cùng với em Thì đồng nghiệp của em cũng sẽ không nhìn thấy anh Hôm nay anh cũng sẽ không bị gắn Cái danh từ khó nghe đó Tất cả là do em hại anh Là lỗi của em mà Nói thật trong công ty em Anh cũng không quen biết bất cứ ai Bạn họ muốn nói gì hoặc nói anh như thế nào Đối với anh mà nói đều không có một khoảng trống Anh bình tĩnh nói với cô Nhưng mà em nghe xong rất là tức giận Cực kỳ khó chịu Hơn nữa lại là những từ từ miệng của hai người bạn tốt em như vậy anh nói xem em có thể nào công thức giận được chứ Sở ngữ nhất nhìn cô nhất thời cũng còn biết vậy phải... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện